Chương 15 Một hôm, qua tử hư bài tiệc Linh Đình Mời đông đủ bạn bè tới dự Mọi người đã đủ mặt Nhưng Tây Môn Khánh có diệt bận chưa tới Nên đều đứng đợi, không dám tự tiện Lát sau, Tây Môn Khánh tới Thì qua tử hư mời Tây Môn Khánh ngồi chỗ danh dự để chủ tọa Tây Môn Khánh từ chối mấy lần, rồi mới ngồi xuống. Đám bạn bè phân ngôi thứ mà ngồi. Bữa tiệc khởi đầu trong ồn ào vui vẻ. Hòa tử hư lại gọi hai ca nữ tới đàn hát mua vui. Sau mấy tuần rượu, ca nữ đàn hát được dài bài. Thì bước tới trước mặt Tây Môn Khánh sụp lại, chúc câu giảm phúc tay mông cánh lại gọi đại an tới lấy tiền thưởng cho rồi quay sang hỏi qua tử hư chẳng hai thư nhi đây là ai vậy qua tử hư chưa kịp đáp thì ứng bá tước đã nói đại quan nhân mà quên thật à, đại quan nhân quả không nhận ra hay sao đây này người đánh đàn tranh là ngô ngân nhi Còn người đánh đàn tỳ bà là Lý Quế Thư, con gái của Lý Tam Ma, em của Lý Quế Khanh đó. có nhị tẩu ở nhà, chính là cô của Quế Thư, vậy mà đại ca không nhận ra thì thôi. Tầy Mông Khánh cười bảo, <cười> Thì ra vậy, cũng tại lâu không gặp, nên không ngờ. Là đẹp ra và lớn lên Đến nỗi nhận không ra Mọi người đều cười Lát sau Ngân Nhi và Quế Thư Ân cần tình tứ Đi chuốt rượu một dòng Tầy Mông Khánh hỏi Tam Ma và Quế Khanh Hồi này ở nhà làm gì Sao không thấy Đến nhà tôi Để thăm cô của nàng Quế Thư đáp Mẹ tôi Hồi này trong người không khỏe Lại thêm bị bệnh tây chân Đi đâu cũng phải có người để dịnh Còn chỉ tôi Thì từ nửa năm nay Có một vị khách ở Hoài Thượng Mời đi luôn Có khi đi mấy ngày không được về nhà Cho nên hồi này Trong nhà neo người quá Chỉ có mình tôi Mà phải lo mọi chuyện Tôi cũng nhớ cô tôi lắm Nhưng quả là không có thời giờ mà tới thăm được Lúc nào rảnh, mời quan nhân tới tệ xá vui chơi Nhân tiện, cho cô tôi dạy thăm mẹ tôi thì tốt quá Tây Môn Khánh Thấy quấy thư thập phần xinh đẹp Ăn nói lại dịu dàng thì để ý lắm Bèn ướp lời Lát nữa, tôi và một, hai người bạn về theo nàng có được không Quế Thư cười chỉ sợ quan nhân không thèm đặt chân tới tệ xá mà thôi tầy mồm khánh bảo sao nàng lại nói vậy đoạn cởi dây lưng đưa cho Quế Thư làm tin Quế Thư đưa tay nhận mà nói đa tạ quan nhân như vậy thì quý quá quá để tôi nhờ người về Báo cho ở nhà biết trước Để còn chuẩn bị tiếp rước quan nhân Tây Môn Khánh nhắc lại Lát nữa tiệc xong Chúng tôi sẽ tới Bữa tiệc lại tiếp tục Đến lúc dạng dạng Tối mới tan Tây Môn Khánh cùng ứng bá tước Và tạ hy đại cưỡi ngựa theo quấy thư về nhà Khi kiệu của quấy thư vào tới cổng Thì Quế Khanh đã chạy ra đón tiếp mọi người Vào trong nhà Tây Môn Khánh xin được diện kiến Lý Tam Ma Quế Khanh vào trong dìu Lý Tam Ma ra. Lý Tam Ma thấy Tây Môn Khánh Thì chúc câu giảng phúc rồi bảo Thiên địa ơi quan nhân đấy ư Dưỡng đấy ư Từ hồi qua nhị gia Náo loạn đến nay Sao không thấy tới đây Không ngờ hôm nay Lại dán lâm như thế này Thật quý quá quá Tây mông khánh cười đáp <cười> Bận rộn nhiều chuyện quá Nên không tới được à, Lão ma đừng phiền Lý tâm ma Lại quay sang ấn bá tước Và tạ hy đại Còn nhị dị tây nữa Sao lâu quá cũng không thấy lại Ứng ba tước cười đáp <cười> Hồi này anh em chúng tôi cũng không rảnh Nhưng hôm nay ăn tiệc tại qua nhị ca Rồi gặp quế thư Cho nên chúng tôi mới theo tay môn đại quan nhân Đưa nàng về nhân tiện à, vào thăm lão ma luôn Bây giờ thì rượu đâu Đẹp ra cho chúng tôi uống vài chén chứ Lát sau Tiệc rượu chỉnh tệ Ba người ngồi ăn uống Quấy thư trang điểm lại Thai xim y đẹp rồi bước ra tiếp rượu Quấy khanh cũng có mặt Cùng em ca múa Dư cho cách Rượu ngon thịt béo Đàn ngọt hát hay Tất cả làm cho ba người say mê vui thích Tầy mồng khánh bảo quấy thư Hôm nay có hai bạn tôi, chúng tôi thường nghe nói, nàng hát thay và rất giỏi những khúc hát miền Nam. Sao không hát lên cho vài khúc, cho tôi và hai bạn tôi được cùng thưởng thức. Ứng bá tước nói thèm hai chúng tôi hôm nay nhờ đại quan nhân mà được tới đây, dậy xin rửa tay mà nghe, nàng đừng từ chối. Tây Môn Khánh dồn tất cả chú ý vào Quế Thư, mấy mẹ con họ lý vào kinh nghiệm, thấy vậy biết liền, Quế Thi thì biết rõ hơn ai hết, nên chỉ ngồi cười. Quế Khanh nói, em Quế Thư tồi đầy, như quan nhân thấy thật, muôn phận xinh đẹp lại có tài, cho nên muốn nghe nó hát, nhất là... Hát những khúc hát miền Nam Thì không phải dễ đâu Mọi người cùng cười Tây Môn Khánh hiểu ý Gọi Đại An vào Bảo lấy 5 lạng bạc Để lên bàn rồi nói Chỗ này chả đáng bao nhiêu Nhưng cũng xin tặng Để Quấy Thư mua son phấn Bữa khác sẽ xin tặng thêm Để mai quần áo Quấy Thư đứng dậy tạ ơn rồi bảo A Hoàng cất đi, sau đó ngồi xuống hát. Quế Thư tuy còn ít tuổi, nhưng nhan sắc và tài nghệ quả hơn người. Nàng ngồi hát, dáng điệu phong lưu thanh nhã, cử chỉ dịu dàng tự nhiên. Giọng hát thoảng như hơi gió, tiếng ca như bay vút lên tận ngàn mây, khiến người ngồi nghe như ngây như dại có cảm tưởng như đang chập chờn trong giấc mộng hay lạc tới chốn thần tiên Tây Mông Khánh và gọi Đại An vào bảo đem ngựa về nhà rồi nói rằng đêm nay không về sáng hôm sau Tây Mông Khánh lại sai Đại An về nhà bảo Lý Kiều Nhi lấy 50 lạng bạc và mấy sắp lửa quý tới tặng quấy thư Lý Kiều Nhi biết là Tây Mông Khánh sai mê cháu mình thì mừng lắm, lấy ngay ra đưa cho Đại An mang đi. Tây Mông Khánh lại bỏ tiền ra tổ chức tiệc rượu, vui liền trong mấy ngày đêm. Ứng bá tước và tạ hy đại lại gọi thêm tôn quả chuỷ, chúc thật niệm và trường trĩ tiết tới. Mỗi người góp vào một ít tiền để gọi là chung vui. Nhưng sự thật, lợi dụng sự có mặt của Tây môn khánh để ăn chơi không tốn tiền. Liền trong mấy ngày đêm, trong nhà họ lý, tiếng cười nói, tiếng đàn ca, dạng lên không ngớt. Hồi thứ 13 một trận đòn ghen. Tây Mông Khánh quá si mê Quế thư Ở luôn tại nhà họ Lý Cả nửa tháng không về Nguyệt Nương mấy lần Sai gia nhân Đem ngựa tới đón Nhưng mấy mẹ con chị em Nhà họ Lý Giấu mụ áo của Tây Mông Khánh Không cho về Vợ lớn, vợ nhỏ Trong nhà Tây Mông Khánh Đều không mấy lưu tâm Chỉ có kim Liên Ngày đêm buồn rầu khóc lóc Chiều nào cũng điểm trang thật đẹp Ăn mặc lộng lẫy Tựa cửa ngóng chờ Chờ đến tối không thấy gì Mới quay vào phòng Những đêm trời đẹp Trằn trọc không ngủ Được đi dạo bước thơ thẫn Trong hoa viên Thì nhìn trăng ngắm mê Mà thầm quán trách Tây môn khánh Lại nói về với Tây Môn Khánh Ngọc Lâu có đem theo một tên tiểu gia nhân Khoảng 16-17 tuổi Gọi Cầm Đồng Cầm Đồng thông minh lanh lợi Diện mạo khôi ngô, mắt sáng mài thanh Được Tây Môn Khánh yêu mến Giao cho phận sự coi sóc qua viên Vì phận sự đó Cầm Đồng được ở tại một căn phòng Ngay trong hoa viên Những lúc rảnh rang hoặc đẹp trời Kim Liên và Ngọc Lâu Thường vào hoa giêng dạo chơi Hoặc theo thùa đánh cờ Cầm đồng đều đứng hầu rất cung kính Kim Liên quý cầm đồng Thường gọi vào nhà cho uống rượu Một hôm Chờ mãi Tây Mông Khánh không về nhà Nguyệt Nương gọi Đại An mang ngựa đi đón Kim Liên Rồi viết mấy chữ đưa cho Đại An mà dặn Người đưa cho Gia Gia mấy chữ này Rồi thưa là ngũ nương mời Gia Gia về nhà sớm Đại An tới nhà họ Lý Thấy Tây Môn Khánh đang cùng bạn bè Vui cười uống rượu Tây Môn Khánh thấy Đại An thì hỏi Người tới đây làm gì? Ở nhà có chuyện gì lạ không? Đại An thưa, ở nhà không có chuyện gì cả. Tây Mông Khánh bảo, tiền bạc ở tiệm cứ bảo phó nhị thúc tính sẵn đi, đợi ta về thì cho ta hay. Đại An thưa, phó nhị Phúc cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ đợi gia gia về mà thôi. Tây Mông Khánh lại hỏi, xem y phục của quế nương tử đây. Ta dặn ngươi lấy Ngươi đã lấy về chưa Đại An cùng kính đáp Thưa đã có sẵn sàng Nói xong Đại An lấy ra một bộ sim y Bằng lụa màu hồng Đưa cho quấy thư Quấy thư nhận sim y Rồi quay sang cảm tạ tay mông cánh Đoạn quay vào Dặn A Hoàng Dọn rượu thịt ra khoảng đãi Đại An Đại An ăn uống xong Lại trở về đứng hầu Tây Môn Khánh Rồi đợi lúc thuận tiện Kề tay chủ nói nhỏ ngũ nương Sai tôi đem cho Gia Gia tấm giấy này Và nhắn là mời Gia Gia trở về sớm Nói xong đưa tấm giấy ra Tây Môn Khánh cầm lấy Nhưng Quế Thư đã nhìn thấy Nghĩ là thư tình của cô nào Gửi cho Tây Môn Khánh Bàn nhóm người tới giật mảnh giấy Mở ra rồi đưa cho chút thật niệm Bảo đọc lên cho mọi người cùng nghe chúc thật niệm đọc lên như sau Hoàng hôn tưởng nhớ Sáng sớm tương tư Nghĩ tới người tình lúng ngẩn ngơ Mong đợi chỉ muốn được chết Thương thai cho mình Một đèn, một bóng, năm canh Ngủ thiếp đi Rồi bàn hoàng thức chất Nhìn xem trăng chiếu qua mình giận thai cho kẻ bạc tình Lòng lan dạ đá Để ta lạnh lẽo Một mình bao đêm Chúc thật niệm đọc xong Thì Quế Thư dùng dằn Bỏ vào phòng trong nằm ngủ Tày mồm khánh Thấy quấy thư buồn giận, thì giựt dội tờ giấy đốt đi. Ứng bá tước, thì dội bước vào, mời Quế thư ra. Nhưng Quế thư không chịu ra, tay mồm cánh lò quá. Đích thân vào trong, dắt nàng ra, rồi bảo đại an. Ngươi về đi, còn ác phụ đó, dám phá cuộc vui của ta, để ta về sẽ đánh nó cho một trận. Ríu ríu lùi ra, tầy mồm cánh bảo quế thư Tấm giấy đó không phải của ai đâu Mà là của người thiếp thứ năm của tôi ở nhà Sai thằng Đại An đem tới Để gọi tôi về đó, nàng đừng buồn giận Chúc thật niệm nói đùa Nàng đừng tin, đó là thư của Phan Thị Đẹp lắm, là một ca nữ ở nơi khác đấy Nàng đừng để cho ca ca tôi đi Tây mộng Khánh cười Đứng dậy Làm bộ định đánh thật niệm Rồi bảo <cười> Đừng nói ăn nói hồ đầu Phải đặt chuyện láo Người ta đang khổ muốn chết Mà còn triêu chọc nữa Lý Quế Khanh nói kích Nếu quả Ở nhà gọi về Thì nên về là hơn Còn quyến liến nơi đây làm gì cho thêm phiền ra. Ứng bá tước cười bảo: <cười> "Thôi, không có lời thôi vậy nữa, đừng làm mất vui. Ai mà còn nói chuyện đó thì phạt hai lạng bạc để lấy tiền mua rượu mọi người cùng uống." Tây Mộng Khánh xích lại gần Quế Thư cười bảo: <cười> "Bây giờ Nàng cho chúng ta thưởng thức trà ngon của nàng đi Quấy thư phụng phiệu đứng dậy pha trà cúc Mang tới mời mọi người Ứng bá tước cười bảo Ha ha, hôm nay được thưởng thức trà quý Tôi nhớ được một bài ca nhăn đề là Triều Thiên Tử hát lên trong lúc thưởng trà thì tuyệt Bài hát hát lên như sau Mấy cánh trà non Nhờ gió xuân mà sinh trưởng Không chịu để cho ai hái Càng lớn nhan sắc mỹ miều Càng lớn phẩm cách thanh cao Không lời nào nói hết Không bút nào tả xiết Khi say mơ tưởng không rời Lúc tỉnh nhớ nhung tha thiết Ấy là vẻ đẹp thiên kim. Tạ Hy Đại cười bảo ha, ha, ha ứng nhị ca, có sáng kiến hay đấy. Bây giờ, ai biết hát thì hát, Biết ngâm thơ thì ngâm thơ. Ha, ha, không biết gì thì kể một câu chuyện vui Để quế nương đây hết buồn. Mọi người đều đồng ý, rồi dục. Tạ Hy Đại phải kể chuyện vui Trước Hy Đại kể Có một bà lão tính tình keo kiệt Thuê một người thợ làm việc trong nhà Xong xuôi trả tiền rất keo kiệt Anh thợ tức lắm Đến đêm ra sau nhà chặn con lạch nhỏ Cho nước trải vào ngập lục nhà bà lão Sáng hôm sau, bà lão dọn rượu thịt ra mời người thợ ăn Lại đưa một ít tiền, rồi nhờ làm sao cho nước rút đi Anh thợ ăn uống no sai, nhận tiền rồi dòng ra sao tháo nước Chóc lát, nước rút hết Bà lão hỏi, nhà tôi đây, không hiểu sao lại bị như vậy Người thợ đáp, nó cũng mắc cái bệnh như bà, nghĩa là Có tiền thì trải Mà không tiền thì không chịu trải <cười> Nói xong rồi cười khen khách Quế thư nghe xong giận lắm Biết là tạ hy đại ám chỉ mình Ham tiền của Tây môn cánh Nhưng tươi cười nói Tôi cũng có một chuyện vui Xin kể hầu Liệt dị Chuyện như thế này Có một vị chân nhân Một hôm mở tiệc Đại khách Bèn gọi con hổ tới Sai đi mời khách Họ tới nhà người khách nào Thì ăn thịt luôn Người khách đó Lát sau trở lại vị chân nhân hỏi Ta sai ngươi đi mời khách Sao giờ này Vẫn chưa ai thấy tới cả Con hổ đáp Từ xưa tới nay Tôi đầu biết mời ai Tôi chỉ biết ăn người ta mà thôi Khi nói tới câu cuối cùng Quế thư cố ý dặn mạnh vào tiếng mời và tiếng ăn Để ám chỉ bọn ta hy đại Chỉ biết chạy theo ăn bám Tây môn khánh Chứ chẳng bao giờ mời tay môn khánh được một lần Quế thư kể xong Đám ứng bá tước, tạ hy đại Đều hậu thẹn Ấn bá tước bảo Người ta bảo anh em mình Chỉ biết ăn mà không biết mời Vậy tại sao Chúng mình không mỗi người Một tí chung tiền Đại đại ca đây một bữa Cho khỏi mang tiếng Nói sần rút chiếc trăm cài Đầu bằng bạc Liện ra bàn Tạ Đại Hy tháo chiếc nhẫn nặng 9 phân rưỡi ra, rồi người thì cởi áo cởi khăn, kẻ thì có vật gì đáng tiền cũng đem ra đóng góp. Riêng thường rỉ tiếc, trong người không có gì đáng, bèn hỏi mượn tay môn cánh, sau đó đưa tất cả cho Quế canh, bảo cầm bán đi lấy tiền làm tiệc đải tay môn cánh và quấy thư. Quế canh gọi gia nhân sai đem bán mấy thứ đó Lấy tiền mua rượu thịt làm tiệc Lát sau Tiệc bày ra Mọi người vui vẻ ăn uống Bọn ứng bá tước Ăn như sóng chóp Chỉ một thoáng Sau bàn tiệc đã sạch trơn Quế thư và quế canh Mới uống rượu được vài hốp Cấp được mấy miếng thịt Thì trên bàn đã không còn gì nữa Bọn ứng bá tước ngưỡng quá Lại bảo nhau Xem trên người còn gì đáng tiền Thì lột ra để đóng góp Mà làm việc nữa Thường chỉ tiết Lại dai thêm tiền Tây môn khánh để đóng góp Mọi người lại tiếp tục vui sai Nói về Đại An Về tới phòng của Nguyệt Nương Thì thấy có cả Ngọc Lâu và Kim Liên Ba người đang ngồi nói chuyện Ba người thấy Đại An về thì cùng hỏi Người có đón được Gia Gia về không? Đại An mếu máu đáp Đã không đón được mà còn bị Gia Gia đánh mắng chửi bới nữa Gia Gia nói rằng Ai sai người tới đón nữa thì lúc về sẽ biết tay Nguyệt Nương bảo Không về thì thôi, tại sao lại chửi mắng gia nhân, đe dọa thê thiếp? Ngọc Lâu bảo, đại nương sai nó đi, thì gia gia trách đại nương thôi, tại sao lại mắng cả chúng tôi nữa? Kim Liên bảo, ôi còn lạ gì, mấy con kỳ nữ ở chốn yên hoa, chúng nó tài làm tiền lắm, chúng tôi... Tiền bạc mà đổ vào mấy xóm yên qua Thì bao nhiêu cho đủ Kim Liên đang nói Thì Lý Kiều Nhi thấy Đại An về liền tới đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng Nên cũng nghe được lời nói vừa rồi của Kim Liên Từ đó Kiều Nhi thù ghét Kim Liên lắm Tối hôm đó Kim Liên về phòng Thấy thời giờ buồn tẻ Một cách trôi qua như mấy mùa thu Lát sau, bảo hai đứa A Hoàng đi ngủ Rồi bước ra qua viên dạo chơi Tìm cầm đồng trò chuyện Tới gần khuya, Kim Liên gọi cầm đồng vào phòng mình Dỡ mọi mánh khóe quyến rũ Cầm đồng mới đầu còn sợ sau thì không dặn lòng được Bạn Kim Liên ân ái Từ đó, đêm nào Kim Liên cũng chờ cho hai A Hoàng đi ngủ Là gọi cầm đồng vào phòng vui thú Tới lúc gần sáng thì Dục cầm đồng ra Kim Liên say mê cầm đồng Có gì cũng cho, kể cả tiền bạc và vật dụng Tên gia dân này không biết ăn phận Được Kim Liên yêu quý nên có tiền Thường rủ, cáo gia nhân khác Ra phố uống rượu Trong lúc rượu sai Hay vô tình nói ra nhiều câu lộ liễu Dần dần chuyện lọt tới tai Tiết Nga và Kiều Nhi Hai người bàn đêm chuyện Nói với Nguyệt Nương Nguyệt Nương nhất định không tin Nghĩ rằng Tiết Nga và Kiều Nhi Thù ghét Kim Liên Nên bịa chuyện Chỉ có Ngọc Lâu là tin Nhưng lại không dám nói ra Một đêm, Kim Liên sơ ý, vui thú với cầm đồng trong phòng mà quên đóng cửa như mọi lần Thu Cúc tình cờ đi ngang thấy được Hôm sau, Thu Cúc thuật lại với Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc kể lại cho Tuyết Nga Tuyết Nga kể lại với Kiều Nhi Rồi hai người đến nói với Nguyệt Nương Rồi nói thêm Đó là chính miệng thu Cúc nói ra Không phải chúng tôi thù quán mà đặt điều cho ngũ nương Nếu đại nương không nghe Chúng tôi sẽ nói lại với gia gia Hôm đó là ngày 20 tháng 7 Tây Môn Khánh hiện có mặt tại nhà Vì đó là ngày sinh nhật của Tây Môn Khánh Nguyệt Nương bảo Tôi đã nói là không thể có chuyện đó Bây giờ Gia Gia đang có ở nhà đó, hôm nay lại là ngày sinh nhật của Gia Gia. Hai người không nghe tôi thì cứ việc nói để Gia Gia làm cho tan nhà nát cửa ra, lúc đó tôi không hơi nào dặn xếp đâu. Hai người về phòng, chờ tay mông cánh vào, liền học nhau mà nói rõ đầu đuôi chuyện. Kim Liên thông gian Với tên gia nhân cầm đồng Tầy mồm khánh nghe xong Lửa giận bừng bừng Bước ra phòng cách Sai gia nhân gọi cầm đồng tới Cầm đồng quảng sợ Tới báo Kim Liên biết Kim Liên cũng hết hộn Căng dặn cầm đồng Là dù cho có thế nào Cũng không được nói ra Mấy chiếc trăm cài đầu Mà Kim Liên cho cầm đồng Cũng được lấy lại hết, nhưng còn quên chiếc thắt lưng đang mang trên người. Cầm Đồng vội chạy tới quỳ trước mặt Tây Môn Khảnh, hai bên là mấy gia nhân cầm trượng đứng sẵn. Tây Môn quát hỏi: "Thằng khốn kiếp kia, mày có biết tội mày không?" Cầm Đồng run sợ, không nói được tiếng nào. Tây Môn Khảnh quát gia nhân: Tháo mấy cái trăm cài tóc của nó Đưa cho ta xem Gia nhân bước tới Thấy trên đầu tóc cầm đồng Không có chiếc trăm nào Tây môn khánh hỏi Mấy cái trăm bạc Mày vẫn cài tóc Nay đâu rồi Cầm đồng rung giọng thưa Tôi không có chiếc trăm cài tóc nào Bằng bạc cả Tây môn khánh quát gia nhân Xét quần áo Và các thứ trong người nó cho ta Và nhận bước tới lực soát Thấy cầm đồng có cái thắt lưng bằng lụa quý Trong người lại có cái túi gắm Bàn đem cả lại cho tay môn cánh Tay môn cánh Coi xong nhận ra những vật dụng của Kim Liên Thì giận lắm Nhưng vẫn hỏi Những vật này Ở đâu mày có Ai cho mày, muốn sống thì khai thật ra. Cầm đầm rung rảy thưa, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi thường ngày quét dọn trong hoa viên. Một, một, một, một hôm nhận được những thứ đó, chứ, chứ không phải của ai cho. Tay mồn cánh nghiến răng, quát gia nhận. Trói nó lại rồi đánh đòn cho ta. Gia nhân của tới, trói bắt nghiến cầm đồng lại Rồi nọc ra đánh ba chục trượng, quần áo tơi tả Thịt nát, máu tuôn, cầm đồng đau quá ngất đi Tây môn cánh sai tạc nước cho tỉnh dậy Rồi truyền gia nhân đuổi ra khỏi nhà Cầm đồng tỉnh dậy, lại tạ tay môn cánh ra khỏi cổng đi thẳng Kim Liên ngay tื่น cầm đồng bị đánh gần chết thì Hồng Phi phách tán không biết tính sao. Sau đó, Tây Môn Khánh hầm hầm tới phòng Kim Liên. Kim Liên gần như đứng không vững nhưng cũng liếu riếu bước tới chào hỏi. Tây Môn Khánh không nói không rằng, đánh cho hai bạt tai nảy đầm đóm mắt rồi bảo Xuân Mai Đóng hết các cửa lại, đoạn lấy ra một cái roi ngựa bằng da, cầm lâm lâm trong tay, quát bảo Kim Liên, cởi hết quần áo ra, quỳ trước mắt mình. Kim Liên biết giờ phút nguy nan đã tới, bèn lặng lặng tuân lời, rồi phục xuống mà khóc. Tây Mồn Khánh bảo, còn dâm phụ kia, thằng gia nhân khốn nạn đã khung khai, Đầy đủ hết rồi, mày đừng chối tội nữa. Khôn hồn, muốn sống thì nói thật ra. Kim liền khóc nứt nở nói. Trời ơi, thế này thì quang ủng cho tôi biết là chừng nào.